Dudley hắt lên một tiếng khe khẽ rồi co giò chạy ra khỏi phòng. "Dạ, thưa dưỡng." Ông Dudley ậm ừ để tỏ cho nó biết là ổng đang nghe. "Dạ, con cần phải đến nhà ga Ngã Tư Vua vào ngày mai để đến trường Hogwarts." Ông Dudley lại ậm ừ. "Ừ, dưỡng cho con qua ga đến nhà ga được không?" Ầm ừ. Harry cho rằng như vậy là đồng ý. "Ừ, cảm ơn dưỡng." Nó chạy đi trở về phòng thì dựng Dudley mở miệng nói. Đi học trường phù thủy mà đi bằng xe điện thì ngộ à. Mấy tấm thảm thần đem ngâm xà bông giặt chưa khô hả? Harry không nói gì. Mà cái trường đó ở đâu? Harry chợt nghĩ ra điều này lần đầu tiên. Ừ, cái trường ở đâu? Con không biết. Nó móc túi lại tấm giấy mà lão Hagrid đã đưa cho nó nó đọc. Con chỉ cần đi chuyến tàu rời sân ga số 9 3 phần 4 vào lúc 11 giờ. Dì dựng nó trừng mắt hỏi. Sân ga số mấy? 9 3 phần 4. Dựng Dursley nói. Nói chuyện như điên khùng. Làm gì có sân ga số 9 3 phần 4? Vé của con ghi như vậy mà. Nào hú, nào sủa, lũ bay có đủ thứ chuyện tào lao điên khùng. Để rồi mày xem, mày chỉ cần chờ đó mà xem. Được rồi, tao sẽ đưa mày tới nhà ga Ngã tư vua. Đằng nào chúng ta cũng đi Luân Đôn ngày mai, chứ không tao chẳng hơi đâu mà phiền luật. Cố tìm sự thân thiện, Harry hỏi. Mai dựng đi Luân Đôn có chuyện gì? Dursley gầm lên. Đưa Dudley đến bệnh viện đã cắt bỏ cái đuôi quỷ quái ấy trước khi nhập học trường Smeltings. Sáng hôm sau, Harry thức dậy lúc 5 giờ.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 Nó đang băng khoăng không biết có nên rút cái đủ phép ra, gõm vào quầy sắt giá nằm giữa sân ga số 9 và sân ga số 10. Không. Đúng lúc đó có một nhóm người đi tới sau lưng nó, và nó nghe lóng được vài ba câu họ đang nói. "Đây nhóc mút go biết ngay mà." Harry quay phắt lại, người nói hết là một người đàn bà béo múp míp, bà đang trò chuyện với bốn cậu con trai, tất cả đều có tóc đỏ hoe.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 Cho coi chút đi Lily, coi chút thôi mà." Thằng bé bèn hé nắp cái hộp nó đang ôm trong tay, bọn nhóc xung quanh kêu thét lên, hít hồm nhảy thối lui khi thấy một cái chân dài lông lá thò ra từ trong hộp. Harry chen lấn đám đông cho đến khi kiếm được một toa trống gần cuối xe lửa. Nó đẩy Hedwig vô trước rồi mới bắt đầu vật lộn với cái rương khổng lồ của mình, vừa nâng vừa đẩy cái rương về phía cửa toa xe.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 Nhờ hai anh em Shin Doi giúp, cuối cùng Harry cũng đưa được cái rương vô một góc của tòa tàu. Nam Dương vuốt mớ tóc đẫm mồ hôi trên trán vừa nói. "Cảm ơn nha." Bỗng nhiên một trong hai anh em Shin Doi chỉ vào vết xẹo hình tia chớp trên trán Harry kêu lên. "Cái gì kia?" "À, cậu là." Đứa thứ hai lắp bắp. "Đúng là cậu ấy rồi." Đứa Shin Doi đầu tiên lại nói, "Đúng không?" Harry ngơ ngác. "Đúng cái gì?" cả hai anh em sinh đôi đồng thanh nói, Harry Potter. Ờ nó. Harry giở lẽ ra. Ý tôi nói vẫn là tôi đó mà. Hai thằng bé kia được mặt ra nhìn Harry khiến nó ngẩn chín cả người. Ngay sau giờ lúc đó bên ngoài cửa toa xe lửa cất lên một giọng nói dịu dàng làm Harry bớt căng thẳng. Fred, George ơi, các con có trong đó không? Tới liền má ơi.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 An Percy được ba thưởng cho một con cú vì được làm huấn trưởng, nhưng mà ba má không đủ tiền. Ừm, ý mình nói là mình xài đỡ con chuột quanh Percy cũng được. Hai tai của Ron ửng đỏ, nó nghĩ nó đã nói quá nhiều. Nó bèn quay mặt đi, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Harry lại thấy chẳng có gì đáng số hổ, nếu người ta không đủ tiền mua một con cú. Nói cho cùng, cả đời nó cũng đâu bao giờ có tiền cho mãi đến tháng trước.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 Và một bà già má lúm đồng tiền tươi cười đẩy cửa toa, bước vào hỏi. "Dùng món gì hả các cháu?" Harry vì chưa ăn sáng nên đứng phát dậy, nhưng Ron thì vẫn ngồi im, hai tai lại ửng đỏ, cậu bé lúng búng nói, "Mình có mang theo bánh mì để ăn trưa rồi." Harry bước ra ngoài hành lang. Hơi ở nhà dựng Dursley. Harry không hề có cắt bạc nào để mua kẹo, nhưng giờ đây túi nó rủng rỉnh những đồng vàng, đồng bạc đủ để mua hết đống sô cô la Mars bar nhiều đến nỗi nó ôm không xuể. Nhưng cái bà tư cừ này lại không bán Mars bar. Bà chỉ có kẹo dẻo các vị, hiệu Portibord, kẹo cao su thượng hạng, hiệu Rubor, sô cô la ít nhai, bánh bí ngô, bánh bông lan, kẹo que cam thảo và nhiều thứ lạ lùng khác mà Harry chưa từng thấy bao giờ. Harry muốn biết hết các món, nên mua một thứ một ít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 Cụ đi mất rồi. Chứ sao? Chứ bộ nghĩ cụ rảnh mà ngồi lê la với mình cả ngày ở đây à?" Ron nói. "Nhưng cụ sẽ quay về thôi." "Ôi chán quá, lại thẻ Mokana nữa rồi, mình đã có tới 6 bản Mokana. Bộ có muốn giữ tấm thẻ này không? Bộ có thể bắt đầu sưu tầm thẻ từ bây giờ." Ánh mắt của Ron không đợi được mớ sô cô la ít nhai chưa mở bao bì. "Ừ, cứ tự nhiên." Harry mời.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 Chẳng mấy chốc nó không chỉ sưu tập được chân dung cụ Rembrandt và bà Moggena, mà có cả ngài Hengis xứ Goodrow, ông Alberic Gronian, Sick, Parasceus và Merlin. Cuối cùng là bà tu sĩ cổ giáo Á Nhị Lang, Cliona đang gãy mũi. Một hồi sau Harry thôi không xem bà gãy mũi trên hình nữa, chuyển sang mở mấy khối kẹo dẻo hình thằn lằn đủ vị, hiệu Bertie Bott. Ron nhắc nhở Harry Phải cẩn thận với mấy món này đấy, khi họ nói là đủ vị thì có nghĩa là đủ các vị. Bộ biết đủ các vị thì có từ vị sô cô la, bạc hà, vị mứt, nhưng cũng có vị rau giúp cá, vị thận heo, lòng bò. Anh Rốt có lần bị tự quả nhập ma vì các vị rồi đó. Ron nhón một viên kẹo hình hộp màu xanh, nhìn ngắm cẩn thận rồi phun vô một góc. Ặc, đắng ngiếc, vị rẻ non. Nhưng cuối cùng cả hai cũng thích thú nhấm nháp sạch món kẹo dẻo các vị. Harry nếm được vị bánh nướng, dừa, đậu nướng, dâu, cà ri, cỏ, cà phê, cá mòi và con dám nhấm thử một tí kẹo xám trông rất buồn cười mà Ron chẳng hề đụng tới. Cái đó hóa ra có vị cay như tiêu. Qua cơ sở toa xe, phong cảnh nông thôn ngày càng trở rộng, giờ thì không còn thấy những thửa ruộng nhăn nếp nữa.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 Nhưng cô bé không thèm nghe, chỉ nhìn chăm chú cây đũa phép trên tay Ron. "A, đang làm phép hả? Coi nào." Cô bé ngồi xuống, Ron hơi bị giật lại. "Ờ, được thôi." Nó tằng hắng rồi đọc thần chú. Nắng trời mực bơ hoa cúc có con chuột ngu béo núc hãy biến nó ra màu vàng. Ron giãy cây đũa phép nhưng không có gì xảy ra, con Scrabbers vẫn màu xám ngoét và tiếp tục ngủ li bì. Cô bé nói: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 Thế hai người anh lớn của bạn ra trường rồi bây giờ làm gì? Harry đang thắc mắc, một phù thủy học hành xong thì làm gì? Ron đáp. Anh Charlie thì đi Romania nghiên cứu rồng, còn anh Bill thì đến châu Phi làm gì đó cho nhà băng Wingrows. À, bố có nghe nói về Greengroes chưa? Tình đăng đầy trên tờ nhật báo tiên tri ấy, nhưng chắc là ở nhà dân Moscow không có báo đó cho bộ đọc. Báo nói hôm rồi có kẻ trốn cướp hầm bạc. Harry sững sờ.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 A, đây là Crabbo, còn đây là Gore, ta là Morfoy. Draco Malfoy. Ron ho khẽ mấy tiếng, chắc là để ém tiếng cười khẩy. Draco Malfoy ngó Ron. Bộ thể tên tao buồn cười lắm hả? Tên mày tao chưa thèm hỏi nha. Ba tao đã nói cho tao biết hết về tụi tốc độ Wesley nhà mày rồi, mặt đầy tàn nhang, con thì đông đến nỗi nuôi không xoẻ chứ gì? Nó quay lại Harry. Potter ạ,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 Prong nhảy tới trước, nhưng khi nó chụp được Groy thì thằng này đã rú lên một tiếng đau đớn. Con chuột swappers đang đeo lủng lẳng nơi đầu ngón tay thằng Groy, mấy chiếc răng chuột nhọn hoắt cắm sâu vào da thịt Groy. Groy la hét, dùng dậy con chuột giằng giằng, nhưng con chuột vẫn không chịu nhả ra. Cuối cùng khi con chuột văng ra và bay tới cửa sổ thì cả Crabbo và Macfoy đều hoảng hốt nhảy thối lui. Cả ba thằng lập tức biến mất.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 Ron hỏi, hồi trước bố có quen Racco Manfoy hả? Harry giải thích gián tắc của gặp gỡ ở hem xéo. Ron nghe song bảo, mình có nghe nói về gia đình nó, họ là những người đầu tiên quay về phê ta sau khi kẻ mà ai cũng biết là ai đây biến mất. Họ nói họ bị bù mê, bà mình thì không tên đâu. Ba mình nói, bố của thằng Manfoy đúng ra không nên thanh minh này nọ về chuyện đã theo phê hắt ám. Quay về phía Harmony, Ron hỏi, con bạn,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 Cơn học sinh năm thứ nhất nào nữa không? Bước cẩn thận, học sinh năm thứ nhất theo ta. Mom mẫm loạn joạn, bọn trẻ đi theo Harry xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Hai bên đường tối đen đến nỗi Harry nghĩ là mình đang đi giữa những hàng cây dày đặc. Cả đám im thin thít, Neville, thằng nhỏ chuyên làm mất cốc, chỉ dám thút thít một hai lần. Harry ngoái đầu ra sầu nói. Chút xíu nữa là các cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên đây.